Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mẹ Tử lo lắng mà nhìn cô Ruôn sợ một chút Từ mặt mới lắc đầu một cái Không sao Chỉ là ở nước ngoài quá lâu rất là nhớ mọi người Bây giờ trở về rồi cảm giác như là ở trong một giấc mộng Cô cố gắng mỉm cười trả lời bà Đúng lần đó nhỏ ngốc Con gái làm đúng khiến mẹ từ buột cười ha ha Mẹ à Con hôm nay rất là mệt Không đánh đàn có được không Cô cất lời hỏi Mới vậy rồi mẹ và cha đã hối chú lâm giờ cả đàn của con nhanh một chút là muốn nghe được con đánh đàn nhưng mà con nếu không muốn đánh thì mẹ cũng không muốn miễn cưỡng con chờ tâm tính con tốt hơn một chút thì nhớ đánh đàn cho cha mẹ nghe nha Mà dù mẹ tự an ủi cô nhưng mà trên mặt lại có thể nhìn rõ ràng về chờ đợi Mẹ à, thật là xin lỗi con đã làm cho mẹ thất vọng rồi Trong lời nói của cô chứa đầy ý tứ sâu xa Còn mẹ ngốc nói gì những lời như thế chứ Mẹ từ cười ra tiếng mà xoa xoa đầu cổ cô. Kéo cửa chén ra. Thấy dẹp nặng xuất hiện tại cửa nhà cô thì từ mặt giật mình. Mật mật à, chào em. Anh giơ tay lên chào hỏi cô. Nghĩ đến cuộc đối chuyện không vui vẻ vào ngày hôm trước, cô không thể nào cười tươi mà chào hỏi lại anh được. Anh đến tìm ai? Hiện giờ trong nhà chỉ có một mình em thôi. Sắc mặt cổ cô tối thối mà nhìn anh chầm chầm. Anh đến là muốn tìm em. Anh lịch sự mà cười một tiếng. Tìm em thì có chuyện gì chứ? Cô nam quả nữ, không sợ người khác nói xấu sao? Không lấy được đền tờ trinh tiết cũng không sao cả. Nhưng mà em rất sợ sẽ bị mang tiếng xấu, sẽ bị dìm lồng heo đó. Cô liếc mắt nhìn bốn phía, còn làm động tác mà phát trôn rầy. Mật mật à? Anh bất đắc sĩ kêu cô một tiếng. Thì ra cô lại ghi hận lâu đến như vậy. Quả nhiên là không nên đắc tội với phụ nữ và tiểu nhân nha. Anh nên ghi nhớ lời răn, tuyệt đối không nên cạnh nhau với phụ nữ mới đúng. Nhưng anh vẫn cho là không bao gồm Em gái bánh ngọt ở nhà bên cạnh Nhìn giáng dấp của cô Anh lại phải đem mật mật định vị lại một lần nữa Nếu không sẽ phải dẫm vào cô địa lôi Cuối cùng anh sẽ chết thế nào Chính anh cũng không biết kết quả cuối cùng ra sao Thôi được rồi Anh nói đi là chuyện gì Hôm trước em qua nhà tìm anh Mà anh đã quên hỏi em Em tìm anh có việc gì không Thái độ ôn nhô của anh quả nhiên đã lấy được đáp án của cô Chuyện gì chứ Cũng không nói chuyện gì cả Chỉ là máy tính trong vòng của em không hoạt động được. Hình như là nó bị chập mạch rồi. Em muốn đăng nhập vào Internet để liên lạc với các bạn học cũng không được. Cô vuốt vút tóc, giọng nói cũng trở nên rất là ôn hòa. Đưa tay không đánh mặt người tươi cười. Diệp nặng là đấm mày râu cũng đã xuống giọng rồi. Cô cũng nên bỏ qua cái văn váo lúc nãy đi. Liền giống như là không có phong độ, không có trình độ đó. Da của em đẹp quá. Em có sử dụng mỹ phẩm gì không? Đột nhiên anh tiến lại gần cô mà cất tiếng hỏi. À, bình thường em chỉ rửa mặt thôi, thỉnh thoảng mới tha một ít kem dưỡng da hoặc là đắp mặt nạ mà chị em đã đưa cho. Cô không say đầu đi, mà cho đầu ngón tay ấm áp của anh mơn trấn trên da mặt nhạy cảm của mình. Đầu ngón tay anh lướt qua nơi nào là nơi nó nóng lên, làm cho cô muốn thét lên một tiếng. Em nói thật sao? Anh tán thưởng dơ dơ lăn sát thịt mịn màng của cô. Em gái bánh ngọt trời sinh đã thanh lệ, anh cũng đã thấy sơ qua da mặt của nhiều người con gái rồi. Nhưng từ mặt má mềm, có thể được tính là xinh đẹp nhất Da của em rất là đẹp, chỉ là có một chút khô Nhớ tẩy tế bào định kỳ, như vậy có thể cải thiện Còn chốc mũi có một ít mụn đồ đen Em có thể massage và sử dụng miếng lột để cải thiện nó Anh nâng con mặt của cô lên, lại sờ sờ chốc mũi nhỏ nhỏ của cô Giống như đang kiểm tra quyết điểm ở trên mặt cô Từ mặt nháy mắt đè xuống Sự kích động ở trên mặt, da ngò nổi ở đầy người Một đống mày râu cùng cô thảo luận về vấn đề dưỡng da như thế nào, quả thật là không thể nào tưởng tượng nổi. Cô biết người đàn ông nước ngoài, có vài người biết sử dụng nước hoa để tăng thêm sức hút, hoặc là dùng nước cạo trâu, nước hoa hồng để dưỡng da mặt. Mặc dù việc chăm sóc da mặt đối với phái nam cũng không còn gì là mới mẻ cả. Thế nhưng chưa từng có một người đàn ông nào nói với cô cách chăm sóc da mặt như thế. Cô mới rời khỏi nước có 2 năm, vì sao dân tỉnh quê hương lại diễn biến lợi hại đến như vậy rồi. Nhìn ra cô không được tự nhiên Anh cười cười mà buông tay ta lại xin lỗi Đây là bệnh nghề nghiệp của anh À không sao Cô nhịn không được mà giơ tay lên xoa xoa mặt của mình Mặt của cô rất là cô sao Trong mũi còn có mụn đầu đen nhìn rất là rõ sao Cô rất muốn hỏi anh một chút Hai má của cô có mụn hay không máy về tính của em đều ở đâu Anh sẽ xem giúp em một chút Anh mở miệng cắt đứt lòng suy nghĩ của cô À đang ở trong phòng của em cô dẫn anh đến phòng ngủ của mình để xem máy vi tính. diệp năng liếc mắt nhìn thấy được máy vi tính ở trên bàn sách. anh đi tới ngồi xuống rồi thuần tục mở máy ra. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện